Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký chương 369 Hấp dẫn Tốc độ khủng phong ưng bay rất nhanh Ngồi trên lưng nó, gió ngược táp rất mạnh Lúc này, đồng chết tử đã bị phí đan điền Mụ không có biện pháp gì ngồi vững trên lưng chim ưng Hơn nữa, lưng chim ưng cũng không lớn Nên đằng thanh sơn chỉ có thể vai vác Tay nằm chân đồng chết tử Tiên sinh không có thù hận gì với đồng gia ta Đồng chết tử nằm dài trên lưng đằng Thanh Sơn Gửi nói Lần này tiên sinh tới bắt ta Không đả thương thủ hạ của ta Cũng là người lương thiện Người mời tiên sinh tới bắt ta Không phải cũng vì vàng bạc sao Tiên sinh cứ việc nói một con số Tin rằng đồng chết tử ta Cũng có thể lo được Thấy thực lực của đằng Thanh Sơn Đồng chết tử chỉ có thể dùng các năn nỉ Cầm miệng Đằng Thanh Sơn quát Đồng thời hắn nhớ mày thầm nghĩ Mình vai vác đồng chết tử Bây giờ lại phải vào vụ ăn thành Vác một nữ nhân vào thành Chỉ sợ sẽ bị người ta si sầm Nếu có một chiếc xe ngựa thì tốt quá Đáng tiếc Cuồng phong ưng chỉ có thể ở cửa thành Thì cũng không có biện pháp thuê được xe ngựa Đằng Thanh Sơn cảm thấy phiền não Làm sao tiến vào vụ ăn thành được Bác một phụ nữ xinh đẹp ngay ngang đi vào thành ư Chỉ sợ sẽ bị người đi đường vây xem Không thể làm như vậy được Bác đồng chết tử ngồi trên lưng cuồng phong ưng Trực tiếp bay vào thành Chỉ sợ còn nhiều người giòm hơn Muốn thuê xe ngựa Nhưng ngoài thành lại không có chỗ thuê Phiền phức quá Hắn lắc đầu Đột nhiên đằng thanh Sơn cảm thấy phía sau lưng Có gì đó mềm mềm Bền nhướng mày Đồng chết tử Người muốn chết phải không Đồng chết tử đang nằm sải trên lưng Đàng Thanh Sơn, cố ý dùng bộ ngực đầy đặn cọ cọ vào lưng hắn. Đồng chết tử Từ Bì đã tu luyện nội kinh, 30 tuổi đã tới cảnh giới Tiên Tiên. Nói về dung mạo, vóc người, mụ tuyệt đối ở vào giai đoạn xinh đẹp nhất. Hơn nữa, mụ quá hiểu nam nhân. Tiên Sinh, đừng nóng giận. Đồng chết tử quay đầu thổi một cái vào cổ hắn. Vù. Vốn đồng chết tử bị Đàng Sơn vác trên lưng, chợt bị hắn kéo lên đặt trước người. Đầu tiên, mộ hàng sợ tròn xoay mắt, nhưng rồi lập tức kinh ngạc nhìn đằng Thanh Sơn, lộ ra vẻ mặt kiểu mị, mắt lim din. ý như ngươi muốn làm gì thì làm. Còn trong lòng lại thầm nghĩ, đám số nam nhân trước mặt phụ nữ đều như nhau, cho dù là Vũ thành tiên thiên kim đan thì đã làm sao, cũng phải không đúng dưới quần ta thôi. Nhưng có thể được mây mưa với một tiên thiên kim đan Vũ thánh thì quả lạ. Đồng chết tử có chút hưng phấn Không thể không nói Đồng chết tử này đích xác rất có lực mị hoặc Khi mụ nhà mắt chờ đợi đằng thanh sơn khi dễ Thì hán vươn tay trái ẩn nhẹ vào cổ đồng chết tử Đồng chết tử cảm thấy trước mắt mê muội đi rồi hôn mê luôn Rõ là lắm mồm Đằng thanh sơn nắm vai đồng chết tử Ổn định thân thể mụ rồi bay lên trời cao Đối với sự hấp dẫn của phụ nữ à Kiếp trước còn luyện sát thù Hắn đã được đào tạo về mặt này rồi Nếu một phụ nữ hấp dẫn một chút mà chịu không nổi Chắc kiếp trước đằng Thanh Sơn đã sớm chết từ lâu Tiến vào vụ an thành chỉ dùng biện pháp trực tiếp nhất Đằng Thanh Sơn không nghĩ tới biện pháp khác Cuồng phong ưng Bay cao trên bầu trời Vũ an thành mấy trăm trượng Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn xuống phía dưới Cẩn thận quan sát Khúc nhật lâu chính là tiểu lâu xa xỉ nhất Hắn ở trung tâm vụ an thành Đoạn đường phồn hoa nhất Với nhẫn lực của đằng Thanh Sơn, cho dù ở cao trên trời mấy trăm trượng cũng đều có thể thấy phía dưới rõ ràng. Từ đường phố tới cửa hàng, kể cả cũng có thể thấy rõ có mấy cái cây cổ thụ ở Vũ an thành về phần húc nhật tiểu lâu. Kiến trúc của húc nhật tiểu lâu vô cùng đặc sắc. Chẳng mấy chốc, đằng Thanh Sơn đã phát hiện ra vị trí của húc nhật tiểu lâu. Vù, vác đồng chết từ hôn mê. Đằng Thanh Sơn trực tiếp từ lưng chim ưng nhảy xuống Từ trên trời cao mấy trăm trượng Hàn hóa thành một bóng đen nhanh chóng rơi xuống Hừ, đằng Thanh Sơn cả người rơi nằm xuống đất Đồng thời, bên hồng xuất hiện một cái cánh mỏng Như một cái lá kéo dài ra, màu đỏ rực Nhờ đó, lực cản của gió lập tức tới lớn hơn nhiều Làm tốc độ rơi của đằng Thanh Sơn giảm bớt đi không ít Cho dù giảm đi một chút, tốc độ rơi vẫn rất kinh người bião, tựa như một viên thiên thạch, Đặng Thanh Sơn khống chế sau cho cả người hắn trực tiếp rơi vào phía sau hốc nhật tiểu lâu, nơi sân phủ đệ một khu nhà cấp cao. Bùng, một tiếng, trong viện xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ. Toàn thân Đặng Thanh Sơn, kể cả thân thể đồng chết tử đều được tiên thiên chân nguyên màu đỏ bao lại, mãnh liệt rơi xuống, làm cả hốc nhật thương hành rung rinh. Không ít cao thủ ăn bài ở đây đều xong ra. Phải gần trăm người đều úa tối người nào dưới nhìn chăm chú của gần trăm người Đ đang Sơn toàn thân bốc ngọn lửa phường phừng từ trong cái hố nhảy ra sau đó vứt đồng chết tử trên lưng qua bên cạnh may mà ta là một cái đệm cho ngườiơ dùng vô số tiên thiênân Nguyên tầng tầng bao phủ nếu không chấn động này chỉ sợ đã làm ngườiơ chết rồi có là ai gần trăm người vây quanh Đằng Thanh Sơn nhưng ai cũng có vẻ trần chờ Chân nguyên hình thành vòng bảo hộ ngoài thân Đó là ký hiệu của thiên thiên vụ thánh Hư Bảo hộ tổng quản của vụ an thành Của các ngươi tới tìm ta Hư Bảo tổng quản của vụ an thành Của các ngươi tới tìm ta Đằng Thanh Sơn vừa nói vừa móc trong ngược xa Một cái lệnh bài Chính là lệnh bài đặc biệt của hôm nhật tương hành Chính thức cấp cho cung phụng Không ít người đều đưa mắt nhìn Bài kiến cung phụng đại nhân ai nấy đều cung kính hành lễ Đại trưởng quỹ húc Nhật Tỉu lâu cũng chạy tốii Đằng cung Phụng đại trưởng quỹ vội cung kính hành lễ thương hành vừa mới thông báo nói là đàn cung Phụng sẽ đến vụ an thànhnh nhưng không ngờ đang cung Phụng tới nhanh như vậy nói rồi y nhìn về phía đồng triết tử đang nằm trên mặt đất liế mắt vài lần vào thân thể xinh đẹp của mụ y chỉ biết là đàn cung Phụng sẽ bắt người tới về phần bắt ai thì y cũng không biết lúc này Đồng chiếc tử mặt đầy bụi bị ném trên đất Nên đại trưởng quỹ không nhận ra là ai Bảo tổng quan các người tới đây Nói cho hắn biết nhiệm vụ đã hoàn thành Đằng Thanh Sơn ra lệnh Vâng, vâng Đại trưởng quỹ bộ đi An bài Trong lúc An thành Tại một tòa nhà u tĩnh Nơi này chính là nơi ở tạm của Giang Gia nghị quản sự của giá thủ đường Ở vụ An thành tàng tới nơi này nghị quản sự Mời ngồi Lão giả mập cười nói Tam công tử vừa kế nhiệm gia chủ Giang Gia Vội hỏi nghị quản sự Vua thành tối cường có đáp ứng sẽ tiếp nhận nhiệm vụ chứ Ha ha nghị quản sự cười ha ha rồi Chúc mừng Giang Gia chủ Vua thành tối cường đã bắt đồng chiết tử Tới vụ an thành rồi Cái gì Tam công tử Lão giả mập Và cả lão giả cao gầy trong phòng Đều vô cùng trần động Giữa trưa ngày hôm qua Chúng ta vừa mới Cái này Ba người này đều không dám tin Từ đây tới song Sơn Thành Cũng phải gần ngàn dặm đường Nhanh như vậy sao Ha Ha Vũ Thành tối cường có thủ đoạn như thế nào chú nghị quản sự cười phá lên Bây giờ Ba vị xin chuẩn bị hoàng kim và bàn gác đá Đưa đến hậu viện của khúc nhật tiểu lâu Được Tâm công tử đứng phắt lên Đôi mắt tỏa sáng Đồng chết tử còn mụ khốn kiếp Hừ Ta sẽ trong vụ muốn sống không được một chết không xong Trong mắt tam công tử Lấy ra hung quang Trong lòng dâng lên hận ý vô tận Giận dữ vô cùng Hàn vĩnh viễn không quên được cơn ác mộng ngày đó Vụ thành tối cường giả Quả thật là có thủ đoạn Lão giả mập tán thường Giữa trưa ngày hôm qua Họ vừa tuyên bố nhiệm vụ Còn đằng Thanh Sơn sáng sớm hôm nay Mới gửi cuồng phong ưng xuất phát Tiến về song Xuân Thành Giữa trưa thì đến, ăn cơm chưa xong đã đuổi bắt được đồng chết tử Còn xong Sơn Thành và vụ an thành cách xa cả ngàn dặm Với tốc độ cuồng phong ưng, không cần một canh giờ đã tới Lúc này mới qua một ngày, thế mà người đã bị bắt Còn đưa đến vụ an thành nữ chú Tốc độ như thế đích xác là kinh người Trong hậu viện hút nhật từ lâu, cả phòng đều rất yên lặng Đồng chết tử đang nhắm hai mắt nằm trên một ghế Hiển nhiên lúc này mụ hoàn toàn hôn mê. Trong phòng khách ngoại trừ đồng chết tử, còn có đằng Thanh Sơn và một lão giả đầu bạc. Tổng quản, bàn khắc đá khi nào đưa tới? Đằng Thanh Sơn nhớ mày hỏi. Đằng tiên sinh, lão giả cười hà hà, bội nói. Ngày hôm qua, nhiệm vụ này mới được định. Hôm nay tiên sinh đã đưa người tới. Chỉ sợ răng gia vẫn còn đang suy nghĩ. Không hiểu vụ thành tối cường rốt cuộc có tiếp nhiệm vụ không? Sợ họ nằm mơ cũng không nghĩ tới Chỉ một ngày sau khi phát nhiệm vụ Ngày hôm sau người đã được đưa tới rồi Do đó Ta đang đoán răng ra hơi bất ngờ Lão giả cười nói Lão giả chính là tổng quản húc nhật thương hành Ở vụ an thành quyền cao chức trọng Rất nhiều người đều phải Nghe ra lệnh lão Nhìn trước mặt bằng thanh sơn Lão không dám có một chút ngạo khí nào Lão hiểu rõ Người trước mắt có sức mạnh đáng sợ như thế nào Nhân xin yên tâm, họ bây giờ đang ở trong thành Sẽ đưa tới bàn khắc đá tới rất nhanh thôi Lão giả nói ngay Đằng thanh sơn gật đầu Hắn đột nhiên quay đầu về phía đồng chết tử Cười lạnh Đồng chết tử, đừng giả hôn mê Đã tỉnh rồi thì mở to mắt ra Thính lức đằng thanh sơn rất kinh người Căn cứ vào nhịp tim Hô hấp của người Khác Căn cứ vào nhịp tim Hô hấp của người khác Hắn có thể phản đoán đối phương đã tỉnh trưa Đồng chết tử Đằng tiên sinh tiếp nhiệm vụ của sát thủ đường ta Đồng chết tử Đằng tiên sinh tiếp nhiệm vụ của sát thủ đường ta Người không cần phải trứng mắt như vậy Tổng quản lạnh lùng nói Hừ Đồng chết tử mở to mắt nhìn đằng Thanh Sơn Trong ánh mắt Ánh lên sự tức giận Sát thủ đường Đồng chết tử kinh hãi Có người mời sát thủ đường bắt mình sao Vừa nghĩ tới hậu quả, đồng triết tử vô cùng rối loạn Phẫn nộ nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn như sư tử Người tốt nhất nên thả ta ra Người, người quang minh chính đại tiến vào đồng gia ta Rất nhiều người nhìn thấy hình dáng ngươi Nếu người không tha ta, đồng gia ta khẳng định sẽ trả thù người Khẳng định sẽ trả thù Tổng quản kinh ngạc nhìn về phía đằng Thanh Sơn À, trả thù Đăng Thanh Sơn cười nhìn đồng triết tử Đồng triết tử nhến răng Ngươi đừng có làm bộ khi người như vậy. Ngươi nghe rõ cho ta, nếu Lãm Nương gặp việc bất trắc, Đồng gia khẳng định sẽ không để yên cho ngươi. Không chỉ giết ngươi, mà cả thân nhân bằng hữu ngươi, Đồng gia ta cũng sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù. Đồng Thiết Tử lâm vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu uy hiếp Đăng Thanh Sơn, trả thù thân nhân bằng hữu ta. Đăng Thanh Sơn cười nhìn mụ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đồng Thiết Tử đừng có nằm mộng Đồng gia nhỏ nhỏ của ngươi mà muốn trả thù đằng tiên sinh à Tổng quản cười khởi một tiếng Ngươi chỉ là một nữ nhân mà tham gia tranh bá thiên hạ Một ngày nào đó cũng chết thôi Ngươi chết rồi Đồng gia không có khả năng đấu với thiên sinh vì ngươi đâu Hơn nữa, họ cũng không có tư cách đấu Ngươi cầm miệng lại Đồng chết tử lạnh lùng nói Ngươi chỉ là một quả sự Ta nói mà ngươi cũng dám xin vào sao Ngươi có thân phận gì chứ Hừ Tổng quản sầm mặt lại. Dù tổng quản có tốt tính đến mấy cũng phải nổi giận. Đan Điền bị hủy, người bị bắt lại biết là sát thủ Đường Lam, liên tiếp bao nhiêu đả kích, làm đồng chí tử biết mình sắp xong đời rồi. Cũng như người sắp chết chim, sẽ buông tay, co chân, nằm lấy bất kỳ vật gì. Đồng chí cũng như thế. Tiên sinh, tổng quản, đại trưởng quỷ của Húc Nhất tiểu lâu chạy vào, cười ha ha. Người của Giang gia đã tới. A Đằng thanh sơn lộ ra vẻ vui mừng. Cái gì? Giang gia. Vốn đồng chết tử đang điên cuồng trượt giật mình, sắc mặt trong nháy mắt xanh rờn, thân thể lầy bầy. Là giang gia thuê sát thủ đường các ngươi bắt ta. chương 370, Bảo thù Người đâu? Tổng quản sự hôn lớn. Từ ngoài sảnh lập tức có hai người chạy vào, tổng quản sự chỉ vào đồng chết tử. Đưa lĩnh nhân này tới tiền kính Vâng, đại nhân Hai người không kính hô Rồi đưa đồng chết tử đi Đồng chết tử lúc này mới giật mình sự tình Điếc nhìn về phía tổng quản sự vội vàng Quản sự Bán sát thủ đường các ngươi Ngàn vạn lần đừng có đưa ta tới giang ra Các ngươi giết ta Giết ta đi Đồng chết tử sắc mặt tái nhuột Mụ nghiến giang Giật mạnh đầu một cái Vù. Hai thủ hạ Một chàng hàn giữ chặt chân Thân thể đồng chết tử Không cho mộ lăn xuống đất Trước mặt bao nhiêu cao thủ như vậy Đồng chết tử đã là một phế nhân Thì có muốn tự sát cũng chẳng làm được Giết người hạ Hừ, tổng quản sự vung tay lên Hai thủ hạ đã nâng đồng chết tử lên Mụ hoàng sợ sẽ ruộng Không, không Sau đó nhìn về phía đằng thanh sơn Trong ánh mắt tràn đầy về cầu xin Ta văn người hãy giết ta đi Ta mà lọt vào tay sang ra Họ sẽ hành hạ ta từ chết đó Văn người Giết ta đi Trong tiếng kêu la thế lương Đồng chết tử bị hai chàng hàn dễ dàng kéo đi Đồng chết tử bị trói hai tay Muốn tự sát cũng căn bản không làm được Mụ khốn khiếp này vừa rồi còn uy hiếp tiên sinh Hừ, rõ là buồn cười Tổng quản sự cười khởi một tiếng Nhìn về phía đằng thanh sơn Đằng tiên sinh Người đã giao rồi Chờ một lát bản khắc đá sẽ được đưa tới Xin tiên sinh kiên nhẫn chờ đợi Đằng thanh sơn gật đầu Chỉ một lát sau Đằng thanh sơn trượt nghe xa xa Truyền đến tiếng đồng chết tử Kêu la rất thế lương Rồi tiếng cười ha ha cầm hận Ha ha Mụ khốn khiếp Người cũng có hôm nay Thanh âm truyền đến Làm tổng khoản sự cười Đằng tiên sinh Giang gia sớm đã hận đồng chết tử thấu tận xương Đến cả gia chủ Giang gia cũng bị bắt làm tù binh Rồi bị hành hạ tới chết Đằng Thanh Sơn nghe xong gật đầu Trong lòng thì than thở Mấy giờ trước đồng chết tử vẫn còn là gia chủ nhà họ đồng Là tiên thiên vụ thánh Vừa rồi còn tùy ý hành hạ đùa bỡn thiết lão tam Lại đứng trước mặt đằng Thanh Sơn còn dám nói một tiếng Từ hôm nay trở đi Người chính là nam thiếp thứ 10 của ta Chỉ nhảy mắt, mụ đã lọt vào tay răng da rồi Đằng thiên sinh Tiếng cười từ phòng khách truyền đến Đại trưởng quỹ húc nhật tiểu lâu Đang cười tùng tỉm Dắt một chàng hán mặc áo da màu xanh đi vào Trên vai chàng hán Đang vác một khối dài dài Dùng bao bố sám bọc lại Ánh mắt đằng thanh sơn sán vào vật Trong cái bao dài dài đó Đứng bật lên, hai mắt sáng rực Kích cỡ rất dòng phiền đá ngốc thạch Chắc là bạn đá khắc rồi Tổng quản sự bên cạnh thầy thế Không khỏi cười rồi cùng đứng dậy Đăng tin Sinh Đây là một trong số 36 bước điêu khác Do năm đó thần phủ thiên thần Đại vũ lưu lại Đại trưởng quỹ đưa tay ra Nhận lấy cái bao trong tay tràng hán Đồng thời Vế một góc bao xám bọc bản đá khắc Bao xám vừa được vạch ra Đã lộ ra một bản khắc đá Toàn bộ tựa như ngọc thạch Trên bản khắc đá mở ảo Có vầng sáng màu xanh biếc Bên trái là một bản khắc Có một người nhảy cao lên Có một chiêu thức bổ mùa giác Còn bên phải là một chứ đạo Tràn ngập sát ký Thoạt nhìn, đằng thay sơn cảm giác được Một khí tức cường đại cuộn trao Như rất nhiều thanh mùa lớn Đang bổ vào đầu Là hàng thật Đằng thay sơn lộ tinh quang Xem kỹ bản khắc đá thán phục nói Không hổ là bản khác do chính thần phủ thiên thần Tự tay điêu khắc Khí tức khác hẳn Bạn bằng ngốc thạch Tổng quản sự cũng nhìn bàn khắc đá Lộ vẻ thán phục Thân phù thiên thần đại vũ không hổ Là thần tiên sáng chế ra Phương pháp tu luyện Chuyển khắp thiên hạ Một khối ngốc thạch mà được điêu khắc Lại trở nên thần kỳ như vậy Đằng thanh sơn tiến lên hai bước Tay phải hóa thành lượng chảo Ché mạnh về bản, về phía bàn khắc đá Đằng tiên sinh Tổng quản sự kinh hãi Đằng Thanh Sơn, đừng Đại trưởng quỹ cầm bàn gác đá cũng cực kỳ hoảng sợ Nhưng y căn bản không kịp né tránh soạt soạt Tay phải đằng Thanh Sơn hóa thành chảo Phát vào một cạnh của bản gác đá Văng ra tiếng vai chạm như kim loại Lập tức bụi bay lên, lộ ra là đường sâu hóng Tổng quản sự vừa thấy đằng Thanh Sơn Cũng chỉ chộp vào một cạnh Còn hình vẽ và chữ đạo Cũng không hư hao gì Lúc này, mới thở vào một hơi không khỏi cười khổ nói. Đằng tiên sinh, người làm gì thế? Đây là bản khắc đá so thần phủ thiên thần lưu lại. Làm hư một cái là mất đi một cái đó. Quản sự, ông đến xem đi. Đại trưởng quỹ khiếp sợ nhìn bản khắc đá. Tổng quản sự quay đầu nhìn rồi cũng lộ ra về kinh hãi. Chỉ thấy hai đường trào trước kia bị đằng thanh sơn trộp vào. Đang nhiên chóng khô phục với tốc độ Lấy mắt bình thường cũng có thể thấy được Chỉ thời gian vài hơi thở Bản khắc đá đã trở nên hoàn toàn không tổn hao gì Dường như căn bản chưa từng bị hư hao vậy Cái này, cái này Việc này quá kỳ lạ Tổng quản sự vô cùng thán phục Đăng thanh sơn mỉm cười Năm đó khi tiến vào thiên hồng thủy cung Ở Đại Duyên Sơn Bách tường thiên hồng thủy cung cũng chính như thế Cho dù là cường giả tiên thiên kim đan Đánh thủng một lỗ to cũng sẽ nhanh chóng được khôi phục. bản khắc đá này cũng ẩn chứa lực thế giới của Vũ Hoàng. Nguyên nhân chính vì thế mà đá bình thường lại biến thành. trong tự như Ngọc Thạch, thí nghiệm một phen, quả thật đúng hẳn đoàn chuốc. Đại trưởng quỹ, gói bàn khắc đá này lại thật kỹ cho Tại Hạ. Đằng Thanh Sơn phân phó, rồi cười nói, Tại Hạ sẽ không ở lại, xin phép đi trước Tiên sinh, đợi ngày mai đi cũng không trễ mà. Đại trưởng quỷ cùng tổng quản sự cố giữ lại, nhưng Thanh Sơn chỉ cười và lắc đầu. "Tiên sinh, lần này tiên sinh bắt người thì ngoại trừ bản đá còn có một vạn lượng hoàng kim." Đại trưởng quỷ vội vàng nói. Đàng Thanh Sơn lắc đầu, "Không cần. Vạn lượng hoàng kim nặng tới cả ngàn cân, bác nó thì tốc độ phi hành của cuồng ưng sẽ chậm không ít. Hơn nữa, tiền bạc đối với Đàng Thanh Sơn cũng không đáng để quan tâm." Dù sao khi đạt tới hư cảnh là đàn thầy Sơn sẽ trở về Kiều Châu Chẳng lẽ đem theo một vài dương hoàng kim về Kiều Châu à? Cho dù trong vạn lượng hoàng kim Trong mắt các đại tông phái ở Kiều Châu cũng chẳng là cái gì Đâu được Tổng quản sự vội vàng vào Một vạn lượng hoàng kim này hút nhật thương hành chúng ta sẽ ăn bài người Đưa đến thân phủ Sơn Đàn thầy Sơn cũng không nói thêm gì nữa Cầm cái bao đựng bàn gác đá bước ra ngoài. U. Ngoài vụ an thành. Đằng thanh sơn nhảy lên lưng cuồng phong ưng. Trong tình kêu hưng phấn, cuồng phong ưng vẫy mạnh hai cánh. Chẳng mấy chốc đã biến mất ở chân trời phía tây nam. Xong xương thành, trong đại sảnh của phủ đệ đồng gia. Hơn 10 người ngồi thảo luận trong đại sảnh. Những người này đều là nhân vật tinh anh của các thế hệ đồng gia. Ngồi trên ghế chủ tọa là một lão giả tóc bạc mặc áo lông đen, sắc mặt nhược nhạt. Hai dãy ghế là những nhân vật lãnh đạo của đồng gia. Tất cả mọi người đều biết, chiều nay gia chủ nhà họ đồng là đồng chết tử bị người ta xông vào và nhanh chóng đưa đi. Trong tiếng thi thầm thảo luận, có một số người cực kỳ vẫn nộ, cũng có một số người thỉnh thoảng lộ ra vẻ vui mừng. Nếu đồng chết tử chết, có không ít người có thể được thượng vị. Ngay lúc này, một hắn tử lực lưỡng nhanh chóng tiến vào trong sành Xét xa người nọ là ai chưa? Lão giả tóc bạc lạnh lùng hỏi Bẩm đại trường lão, cắt cứ vào bức họa Đã tra ra được người sông vào đồng gia chính là Đàng Thách Sơn Cường giả không lâu xuất hiện ở Lưu Vân Phủ, Nam Sơn Thành Tục truyền, Đàng Thách Sơn có thực lực vô cùng đáng sợ Đến cả lôi đao Vũ thành phó đao cũng kém hắn Còn cung kính gọi hắn là tiên sinh Đại trưởng Lão Húc Nhật Thương Hành cũng có quan hệ vô cùng hiệu hảo với hắn. Dựa theo tên tình báo, Đăng Thanh Sơn hẳn là Vũ thành tiên thiên kim đan. Hơn nữa, cũng tiếp cận Húc Nhật vụ thánh. Hắn tử cơ bác cung kính bẩm báo. Trong đại sảnh, không ít người hít mạnh một hơi. Lão già tóc bạc nhéo mắt lại. Lúc trước, chỉ một chiêu, Lão bị Đăng Thanh Sơn một cước đá bay. Lão già tóc bạc hiểu rõ không có thực lực tiên thiên kim đan. Việc này tuyệt đối không thể làm được Xông thẳng vào đồng gia Bắt đồng gia gia chủ của ta Đằng thanh sơn này quá kiêu ngạo rồi Làm vậy không khác gì tắt vào mặt đồng gia Nỗi nhục này nhất định phải báo Lập tức có một tên trung niên Đứng phát lên gầm gừ Báo hả? Ai sẽ báo? Một nam tử gầy gò sắc mặt nhược nhạt Cười khởi nói một tiếng Ngươi ngồi xuống cho ta Lão già tóc bà quát lớn Tên trung niên oán hận Bất lực ngồi xuống Trong đại sảnh, đám lãnh đạo đồng gia ai nấy đều có tâm tư riêng Cho dù có người trong miệng kêu gọi báo thù Cũng chỉ làm hình làm giáo thôi Báo thù hả? Ở Đông Hoa Thành, đồng gia xem như hơi có thực lực Nhưng muốn trả thù Vũ thành tiên thiên kim đan hả? Việc này mà chuyên gia, quả thực là làm cho người ta Cười đến rụng răng Đồng chiếc tử bị bắt Đan Điền cũng bị phí bỏ Cho dù còn mạng cũng không có tư cách làm gia chủ Lão giả tóc bạc nhìn về phía đám người phía dưới Từ hôm nay trở đi, triết vân làm tân nhậm gia chủ đồng gia cho ta Vừa nghe vậy, những người trước đây có vẻ vui mừng bây giờ biến sắc Họ không ngờ vì đại trưởng lão này lại trực tiếp tuyển một người làm gia chủ Đến cả thảo luận cũng chẳng thèm thảo luận Trung niên thanh tú nho nhã đứng lên, cùng kính nói Vâng, đại trưởng lão Ừ Lão già tóc bạc gợt gợt đầu Ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt quét về phía những người phía dưới Không ai dám cãi lại Thái ra ra, mẹ con bị bắt chẳng lẽ không quản sao Một thiếu nữ trong gà giống đồng chết tử Có vẻ thanh cao hoạt bát đứng phát lên, quát lớn Láo sược, lão già tóc bạc sầm mặt lại Đồng thi, sao lại nói chuyện với đại trưởng lão như thế Lập tức không ít người quát cô đồng thi này Đồng thi nghiến răng, quay đầu đi ra ngoài sành Vũ An Thành Đông Hóa vượt cách Nam Sơn Thành. Sơn vực rất xa, khi đằng Thanh Sơn vừa cưỡi con cuồng phong ưng tới bồ hồ. Nguyệt nhà thần phủ Sơn thì trời đã tối mịt, những cánh cửa phòng đã đóng chặt, hát ra vài tia sáng. Hiển nhiên mọi người còn chưa ngủ. Vù, vù, gió lạnh gầm dít, cuồng phong ưng từ từ đáp xuống. Hú, cuồng phong ưng lập tức hót vang. Nhất thời, hai cửa phòng căn nhà đá mở ra rất nhanh Lý và Tiểu Bình một phòng, đằng Thú và Lọ Uông một phòng Đằng Đại ca, Lý vui mừng kêu Sư phụ, đằng Thú cũng thét lên Đằng Thanh Sơn cầm bàn khắc đá nhảy xuống lưng chim ưng Con cuồng phong ưng đắc ý xòe cánh về kích động, tự hồ như đang kể công Uy, Tiểu Hôi không tệ chút nào Lý vỗ vỗ lưng cuồng phong ưng, rồi nhìn về phía đằng Thanh Sơn Đ đại ca còn chưa ăn cơm chiều để muộn đi hâm lại cho nóng nói rồi Lý vội chạy vào trong phòng tiểu bình cũng chạy theo giúp tối về nhà có người giúp hâm đầu ăn đang Thá Sơn cũng cảm thấy ấm áp sau khi ăn cơm Đằng Thai Sơn sốt ruột không độ được một tay hắn vácai Sơn thần phủ một tay cầm bàn khắp đá đi ra khỏi phòng bắt đầu tu luyện suốt đêm khai Sơn thần phủ và bàn khắc đá kết hợp dựa theo Vũ Hoằng nói thì một tiên thiên cường xả bình thường Trong vòng hơn 10 năm cũng có thể đặt chân vào hư cảnh, còn ta đã một chân bước vào cửa rồi. Đằng Thanh Sơn trong lòng có chút kích động, dựa vào một khối đá khắc. Mình khẳng định có thể có cơ sở để tiến bộ, cũng không biết chừng có thể 1-2 năm đã tiến vào hư cảnh. chương 371 Bài Sư, Đình Đen Như Mực, Cuồng Phong Gầm Chích Bản khắc đá đang được cắm trong tuyết, ánh lên màu xanh biếc Đăng thanh sơn cầm khai sơn thần phủ Lúc này cũng ẩn ẩn có một vầng sáng đang lưu truyền Từng đạo ánh sáng màu xanh biếc, mắt thường cô hồ Khó để có thể nhận ra từ khai sơn thần phủ tràn ra Dung nhập vào giữa bản khắc đá Còn đăng thanh sơn đứng đỏ nhắm mắt lại, không nhúc nhích Thức thứ 9 khai sơn thần phù Thanh âm vũ hoàng làm cả thiên điện rung động, cứ vọng mãi bên tai Một thân ảnh cao lớn nhảy vọt lên tới tận tầng mây Hai tay cầm khai sơn thân phủ đột nhiên bổ xuống dưới Ấm Ấm Cả dãy núi lớn cao vút trong mây bị chiêu này bổ xuống Tách ra một sãnh khổng lồ Vô số cự thạch lăn xuống Những tiếng ầm ấm, ấm văng lên Một tòa núi bị một phủ chia làm hai Lập tức cảnh này biến mất và bắt đầu hiện ra những cảnh khác Sử dụng từ từ thức thứ 9 Lúc thí thức mở đầu Lúc thì nhảy lên hoặc là quá trình bổ xuống Hơn 10 cảnh liên tiếp hiện lên trước mắt Đăng thanh sơn hoàn toàn đắm chìm vào hành động Cũng như ý cảnh do Vũ Hoàng kiến tạo Hồi lâu sau hắn mở to mắt Vũ Hoàng quả là lợi hại Chỉ một thức thứ 9 lại được lão phân ra Là 10 chiêu thức giản lược Đăng thanh sơn có vẻ rất thán phục Khai sơn tam tập lục thức Là chiêu thức công kích cực mạnh của Vũ Hoàng Muốn lĩnh ngộ được là cực khó Nếu chỉ cần thầy Vũ Hoàng thi triển chiều thứ 9, căn bản không thể lĩnh ngộ được Do đó, Vũ Hoàng mới phân thức thứ 9 ra Dùng các loại chiêu thức khác để miêu tả, tận lực làm cho nó dễ hiểu hơn một chút Vũ Hoàng quả có tủ đoạn lợi hại Nhưng lúc trước, lão có nói, cho dù tiên thiên cường già bình thường Chỉ hơn 10 năm cũng có thể đạt tới hư cảnh là thuần túy gạt người Nếu tiên thiên cường già bình thường, cho dù có cai sơn tần phủ, cho dù có 36 bức điêu khác Cũng chỉ thấy Vũ Hoàng miêu tả lại một chiêu thức, một thức Cũng chỉ thấy Vũ Hoàng miêu tả lại một chiêu, một thức Nhưng thiên đạo thì không thể dùng ngôn từ để miêu tả Cho dù Vũ Hoàng thông qua các loại chiêu thức, thuyết minh rất đơn giản nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi Vẫn rất khó cho tiên thiên cường giả bình thường có thể lĩnh ngộ được Đăng thanh sơn đắm chìm tiến vào cảm thụ một lần mới biết được khai sơn thần phù Mà kết hợp với bản khắc đá sẽ làm cho những khó khăn trong quá trình tu luyện giảm xuống chính thành Nhưng cũng không phải tiên thiên, thiên cường xa bình thường có thể lĩnh ngộ được Nhưng đăng thanh sơn khác hẳn, cảnh giới của hắn, hẳn rất cao Cho dù không có bản khắc đá, nhiều nhất là mất thêm vài năm thôi Có bản khắc đá vũ hoàng còn đặc biệt đưa một chiêu, phân ra là 10 chiêu làm cho đằng Thanh Sơn lĩnh ngộ cực nhanh. Thức thứ 9 này ẩn chứa, hành, kim tri đạo và hành thổ tri đạo. Hào phí chút thời gian, có lẽ chưa thứ năm trong ngũ hành thương pháp Bồ ta đã cũng có thể được sáng chế ra rồi. Thương pháp của đằng Thanh Sơn bây giờ chỉ có 4 chiêu. Một là hội nguyên nhất khí, hai là như ảnh tùy hình, ba là độc long toàn, bốn là xích hổ bào. Chỉ còn lại có diễn biến của thương pháp phách quyền là chưa sáng chế ra được. Phách quyền thuộc kim Đứng đầu ngũ hành Việc sử dụng như cái búa Cứ đánh trên đánh xuống Một cú phách quyền đánh ra Giống như một cái búa bổ ra Với lực rất lớn Một chiêu phách quyền Trong hình ý ngũ hành quyền Là một chiêu khó khăn nhất Kim vốn sắc bén Nếu muốn ngộ được Thì quả là khó khăn nhất Trong hình ý ngũ hành quyền Cái mà những nhân vật tông sư kiếp trước Của đằng Thanh Sơn nghiên cứu nhiều nhất Là băng quyền Băng quyền nhanh như tên Gia quyền như bắn tên Tay 5, tay 10, liên miên không rút Toàn quyền có tốc độ nhanh nhất Phó quyền có uy lực mạnh nhất Hoành quyền là cơ sở của ngũ hành Phách quyền là đứng đầu ngũ hành Sắc bé nhất Nói về ngũ hành quyền Băng quyền không nghi ngờ gì là một loại cân đối nhất Bất luận là công kích hay phòng thủ Tốc độ vân vân đều rất cân đối Do đó có nhiều tông sư bỏ công nghiên cứu một chiêu này nhất phách quyền và phù pháp này có chỗ thông với nhau. Đặng Thanh Sơn nghiên cứu phù pháp, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ về chi thức thứ 5 trong hình ý ngũ hành thông pháp. Từ khi tìm được bản khắc đá thức thứ 9, Đặng Thanh Sơn cơ hồ mỗi ngày đều chỉ nghiên cứu phù pháp này. Hắn không biết, hắn xong vợ đồng gia bắt đường chết tử, trong vòng vài ngày là cả đoàn Mộc Đại Lục, tuyệt đại đa số đại gia tộc cũng đã biết. Dù sao Việc này thực sự quá chấn động. Một cao thủ quang minh chính đại xông vào một đại gia tộc, trực tiếp bắt đi một gia chủ đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên. Thực lực này quá kinh người. Đàng Thanh Sơn lúc đó cũng không có ý dấu đầu dấu đuôi, nên mọi người đương nhiên biết mạo hắn, nín rất dễ dàng xác nhận được đây là Đàng Thanh Sơn làm ra. Trên đoàn Mộc Đại Lục trăm tộc tranh bá, có vô số môn khách du hiệp, một lời không hợp, sút đau nói chuyện móng vang từng trên đoàn mộc đại lục, mọi người tuyệt đối sùng bái cường giả. Hành vi bá đạo như Đằng Thanh Sơn vừa rồi, trong mắt mọi người lại là hành vi của một cường giả chính thức, không giấu đầu xấu đuôi, phải có tự tin tuyệt đối về thực lực mình mới dám làm như thế. Không để thiên quân vạn mã vào mắt mới là cường giả thực sự. Sùng bái, phục, đương nhiên đó là bình thường và khách xu hiệp. Còn với một vài siêu đại gia tộc, Đằng Thanh Sơn quả là hấp dẫn. Tới mức một gia tộc mà có thể dựa vào hắn Là đảm bảo thịnh vượng Nếu có thể được một siêu cường giải như thế Gia nhập vào gia tộc mình Gia tộc khẳng định có thể càng lớn mạnh hơn Trưa ngày thứ năm Sau khi đằng Thanh Sơn lấy được bàn khắc đá Bờ hồ Nguyệt Nha Có không ít chuyển đà Đà thú, một thanh niên ung dung Dẫn theo một thanh niên khác Khiêm tốn nói với Lý Mộ dung gia chủ Đợi lát nữa, đằng đại ca sẽ về Đến lúc đó huynh tự mình nói với đằng đại ca nhé Ta không làm được gì đâu Lý lắc đầu bảo Ngay lúc này Một thân ảnh mặc áo da màu xanh từ xa đi tới Trung niên này ung dung cao quý Chỉ thanh niên đi sau Về mặt tư cười chắp tay Tại hạ mộ dung chính Ra mắt bằng tiên sinh Mộ dung gia chủ Đằng thách sơn cười nhìn đối phương Tại hạ đã gặp ông rồi Đúng, chúng ta đã gặp ở Lưu Văn Phủ Mộ dung gia chủ cười nói Đồng thời chỉ vào thanh niên bên cạnh Đây là tiểu nhi mộ dung liễu phong Phong nhi Còn không bái kiến đằng tiên sinh đi Thanh niên có vẻ mặt hơi thận trọng Trong ánh mắt nhìn về phía đằng Thanh Sơn Lòi lên những tia sáng rực Vội cung kính hành lễ Mộ dung liễu phong bái kiến đằng tiên sinh Đằng Thanh Sơn nhìn rồi cười hỏi Mộ dung gia chủ Mộ dung liễu phong là công tử thứ mấy của ông Hàn đứng hàng thứ ba Lão tam Mộ dung gia chủ không vội trả lời À Đằng Thanh Sơn gật đầu Mộ dung gia chủ kinh ngạc cất giọng vui vẻ Đằng Thiên Sinh Sao lại biết thằng con ta là thứ ba Chẳng lẽ Thiên Sinh còn biết một nhiệt thứ khác Theo mộ dung gia chủ Đây là việc đáng để tự hào Hơn nữa nếu đã biết trước Vậy thì phải lo mà chắp nối Lúc trước ta vừa tới Nam Sơn Thành Đằng Thanh Sơn vừa đi vừa nói chuyện Đã phát hiện ra có người xuất lĩnh đội kỵ binh Chạy như điên trên phố Xuyên nữa đạp nhằm người ta Lúc đó ta đã ra tay ngăn lại Theo người đi đường nói Lúc đó người cầm đầu đội nhân mã đó Chính là nhị công tử Mộ Dung Gia Lời này vừa nói ra Mộ Dung Gia chủ không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ Nói rồi Đằng Thay Sơn quay đầu đi vào trong phòng Đằng Thiên Sinh Đằng Thiên Sinh Mộ Dung Gia chủ vội gọi Nhưng Đằng Thay Sơn căn bản không thèm để ý tới Phù hợp với 3 điều yêu cầu Mà điều đầu tiên là tiên thiên hư đan Mộ Dung Gia chủ nghe xong Cảm thấy không khỏi giận dữ Thầm nghĩ Vị đằng tiên sinh này thật là cao giá Cả đoàn mộc đại lục có được bao nhiêu Vũ thánh Ta muốn xem sau này Người xuất cuộc có thu môn đồ không Mộ dung gia chủ cảm thấy thức giận Nhưng ngoài miệng thì không dám nói gì Đằng tiên sinh Chúng ta đây xin cáo tử Mộ dung gia chủ vươn tay kéo mộ dung ra Mộ dung gia chủ vươn tay Kéo mộ dung ra Tam công tử đang đỏ mặt lên Dẫn theo đám hộ vệ dưới trướng nhanh chóng rời đi Trong phòng Lý hướng mắt nhìn đám người rời đi Đằng đại ca Ba điều huynh yêu cầu thoạt nhìn thì rất hà khắc đó Lý cười phá lên Tiểu Huynh cảm giác là các đại gia tộc Có còn cử người tới bái sư không Đến khi đó Mội cử nói với họ là yêu cầu đầu tiên Tôi thiểu phải đạt tới tiên thiên hư đan Đằng thanh sơn giận Lý hộ nói Nếu thật sự còn tiên thiên cao thủ tới thì sao Thật đó Đằng thanh sơn mỉm cười Không phải vẫn còn có yêu cầu thứ hai Điều thứ ba hay sao Hơn nữa nếu đúng thật như vậy Có thể thu được một môn đồ là tiên thiên Thì quả cũng chỉ là xác Là rất thấp Tiểu bình lạ uông đều cười phá lên Đằng thú thì chỉ chốc mắt Tự hồ không hiểu gì Đằng thanh sơn quả nhiên đoàn không sai Không chỉ riêng là mội dung ra Mà vương ra và lý ra Cũng đều liên tiếp dùng một chiêu bài sư Để lôi kéo đằng Thanh Sơn Đến cả một vài gia tộc nơi khác Hoặc là Mời làm cung phụng Hoặc là mời làm sư phụ Đáng Kiếp đều bị yêu cầu của Đàng Thanh Sơn làm cự lại Muốn làm môn đồ của ta à Điều đầu tiên phải là tiên thiên rồi nói sau Đừng nói Đằng thiên sinh còn có điều thứ hai Thứ ba Người muốn biết điều thứ hai, thứ ba à Chờ ngươi đạt tới tiên thiên sẽ nói cho ngươi sau Những đại gia tộc giật mình Nhất thời, các đại gia tộc đều biết Đằng tiên sinh rất khó lôi kéo Đồng thời, đằng Thanh Sơn cũng chuyển ra Điều kiện thu môn đồ Làm cho không ít người cảm thấy tán phục Siêu cường giả chính là siêu cường giả Yêu cầu thu môn đồ mà cao như vậy Khi một người có địa vị cực cao Cho dù có làm vài việc bá đạo một chút Vẫn làm người ta sùng bái, khâm phục Sáng sớm Ngày 28 sau khi đằng Thanh Sơn Tìm bàn khắp đá Động phủ ngầm Ồ thần Phú Sơn Đằng Thanh Sơn quay chân tỉnh tu một đêm Lúc này đứng dậy bắt đầu luyện quyền Sáng sớm hàng ngày Lý đều rơi rường vừa tiếng động ồn ào Do đằng Thanh Sơn gây ra Bọn họ đều biết Khi đằng Thanh Sơn luyện quyền Thì cũng vừa vặn là trời sáng a Lý ôn éo người mở màn cửa ra Bên cạnh nàng Tiểu Bình cũng đi theo ra ngoài Hà Lý và Tiểu Bình đều trứng mắt Đại thúc Tiểu Bình trợ tròn mắt Lúc này, đằng Thanh Sơn liên lạc với hành thủ tri quyền. Toàn thân như mặc một bộ chiến khải màu vàng đất, đến cả đầu cũng hoàn toàn bị bịt kín. Duy có một ánh mắt ẩn ước có màn hào quang trong suốt, hình tượng đằng Thanh Sơn tựa như thiên thần phủ xuống. Lúc trước trên người đằng Thanh Sơn thì có những đạo hào quang màu vàng đất lấy ra, nhưng còn bây giờ thì hình thành một chiến khải khép kín. Đằng đại ca đã đạt từ cương kình hậu kỳ rồi, Lý kêu lên về kinh hỉ